Liên đem lai lịch của ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, như thế nào? Vân Vũ Mục tại mưa gió trên hồ không dừng lại, thản nhiên nói, đợi ngươi thắng nói sau. Đang khi nói chuyện, Vân Vũ Mục vận chuyển Phong Vân Thông Thiên Lục, một đạo kiếm quang phóng lên trời, tế ra thượng phẩm linh bảo, Vân Luân Kiếm. Lập tức, Vân Vũ Mục kiếm thế trùng thiên, sắc bén kiếm ý mang tất cả bốn phương tám hướng. Trưng Nhậm cười hắc hắc, quan lớn, thắng ngươi khách khí. Đang khi nói chuyện, trưng Nhậm cũng tế ra một kiện thượng phẩm linh bảo, là một cây Kim Văn Ngân thương.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 Ngược lại bởi vì ba chiến thắng liên tiếp, càng thêm tăng thêm vì thế. Nàng ánh mắt tại chúng cửu trọng tụ linh trên người tạo động, rất nhanh liền ánh mắt tập trung một người, lớn tiếng nói, Vân Vũ Mục, khiêu chiến cửu trọng tụ linh, các hạ có thể nguyện cùng ta một trận chiến. thiên kia cửu trọng tụ linh thiên tài, vèo thoáng một phát, phóng lên trời. Chắc Vương Triều, chắc Phi Vũ, thỉnh chỉ giáo. Chắc Phi Vũ là chắc Vương Triều vương tộc đệ tử, trong ánh mắt của hắn có một tiếng ngạo sắc, sau khi báo tên họ không nói hai lời liền cùng Vân Vũ mục đại chiến. Trác Phi Vũ tuy là mới vào cựu trọng tụ linh, nhưng hắn tu luyện vương cấp công pháp, trong cơ thể nguyên khí cực kỳ hùng hậu bánh trướng. Hắn linh bảo, là huyền giai hạ phẩm linh bảo, một bộ ba kiện bánh răng vòng tròn, xưng là Sỉ Nguyệt Phi Hoàn. Chỉ thấy Trác Phi Vũ vận chuyển tứ phẩm nguyên khí, Sỉ Nguyệt Phi Hoàn chia ra làm ba, trên không trung bay múa, đem hư không đều thiết cắt ra một mảnh dài hẹp khe hở. Len ken ken ken. Một hồi bạo hưởng, Sỉ Nguyệt Phi Hoàn tốc độ quá là nhanh.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 Khoảng cách tới gần, Sĩ Nguyệt Phi hoàn dùng càng tốc độ nhanh, hướng Vân Vũ Mục thiết cắt mà đến. Vân Vũ Mộc thần sắc nghiêm nghị, nhưng cũng không đều sắc, quá khẽ, vương cấp công pháp vũ khí, ta cũng sẽ. Phong Vương Du Thiên Quyết. Phong Vương Du Thiên Kiếm Pháp. Vân Vũ Mộc lập tức thi triển ra nàng tại Thiên Nhạc thư viện ngộ kiếm bí bên trên lĩnh ngộ ra vương cấp công pháp vũ khí, trong chốc lát, nàng như là Phong Chi Vương giả, đem bốn phương tám hướng của phong hối tụ ở thân, thân thể y hệt kia chớp nhanh chóng. Xiêu xiêu xiêu.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 Thân thể hướng phía sau bàn tới. Chương 510, khắp nơi mời. Trát Phi Vũ hộ thể nguyên cương, cực kỳ chắc chắn, hơn nữa, trên người trên mặt quần áo có trận pháp lấp gắn, cũng có cường đại lực phòng ngự. Mặc dù trong một kiếm, bị đánh bay hơn 100m, nhưng lại không bị thương, chỉ là thần sắc có chút chật vật. Vân Vũ Mục một, một kích đất thủ, liền không hề tiến công, đạp lập hư không, linh bảo Vân ẩn kiếm hiện tại trước người, đứng xa xa nhìn chắc Phi Vũ. Cái này Vân Vũ Mục, thực lực mạnh thật à?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 ngươi có thể nguyện nhập càn khôn điện. Nghe từng vị thiên tài vương giả mở miệng, phong vũ đình bên ngoài, chúng tụ linh thiên tài nhìn xem Vân Vũ Mục, đều vẻ mặt vẻ hâm mộ. Lúc này đây Vũ Đạo trả Hội, bị bảy đại siêu cấp tông môn trực tiếp thu làm đệ tử thiên tài hầu bối, số lượng cực nhỏ, tuyệt đại đa số người đều phải đợi sang năm ngày 2 tháng 2, đi tham gia siêu cấp tông môn đệ tử tuyển bản, mới có thể tiến nhập tông môn. Đến lúc đó, là tông môn sảng chọn bọn hắn, mà Vân Vũ Mục, là nhiều siêu cấp tông môn đều mơ tưởng do nàng lựa chọn tông môn. Lôi Dương Điện Thiên Tài Vương Giả Lôi Vạn Đỉnh, nhìn xem Vân Vũ Mục dung mạo, dáng người, âm thầm gật đầu, nói: "Vân Vũ Mục, Lôi Dương Quốc mời người gia nhập." Thái Thanh Quan Thiên Tài Vương Giả Ngọc Tùng Tử, ánh mắt thanh tịnh, có chút dương mắt, đối với Vân Vũ Mục cũng lộ ra vẻ hân thượng, nói: "Vân Vũ Mục, tu võ, càng muốn tu tông, Thái Thanh Quan trở mong sự gia nhập của ngươi." Vân Vũ Mục tu Vi so chắc Phi Vũ thấp một trọng cảnh giới, còn không có huyền giai linh bảo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 Sợ hai thán phục Dương Tú có thiên đại lai lịch, cựu Chấn Đông liền nhịn không được cười lạnh. Lúc này, Dương Tú phóng lên trời, phi chí thượng không. Vân Vũ Mục đã xuất mã, nên đến phiên hắn đại hiện sau lưng lúc sau. Dương Tú phi hành đến hồ nước trên không, hiển lộ ra bắt Trọng Tụ Linh tu vi, nói: "Tại hạ Dương Tú, khiêu chiến bất luận cái gì một vị bắt Trọng Tụ Linh, thỉnh các vị chỉ giáo." Chương 512: Một kiếm bại địch. Dương Tú cùng Vân Vũ Mục đồng dạng, chỉ trên báo tính danh, không có báo ra thân phận lai lịch.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 làm cho chúng thiên tài tụ linh động dung. Nhất là Phong Vũ đỉnh bên trong huyền quân thiên tài, cũng nguyên một đám mắt lộ ra kinh hãi, Dương Tú chiêu thức ấy công phu, thế nhưng mà để lộ ra không ít tin tức. Kiếm ý của hắn linh ngộ, đặt đến huyền giai cấp độ. Cho dù là cựu trọng tụ linh, võ đạo ý chí đạt tới huyền dai cũng không nhiều, Dương Tú mới là bắt trọng tụ linh, tiểu lĩnh ngộ huyền giai kiếm ý, có thể thấy được. Kiếm đạo của hắn thiên phú cực kỳ kinh người. Phong Vũ đỉnh chín tầng, ngự kiếm các thiên tài vương giả kiếm vô cực.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 So Đường Hạo Nguyên cũng không có cường ra bao nhiêu, ở vào đồng nhất cấp độ. Kết quả rõ ràng, Lương Vân Hưng cùng Đường Hạo Nguyên đồng dạng, rất nhanh liền bại vào Dương Tú chi thủ, bị đánh được tâm phục khẩu phục. Dương Tú vẹn vẹn dùng một thanh linh binh bảo kiếm, liên tục 3 chiến đều thắng. Giờ này khắc này, không có người hoài nghi, Dương Tú có vượt cấp chiến cự trọng tụ linh thực lực. Dương Tú quả nhiên không giống thường nhân, thực lực hơn xa cùng giai. Xem Dương Tú sinh mệnh khí thức, tựa hồ so Vân Vũ một còn muốn trẻ tuổi một chút.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 Mỗi một lần va chạm, Hỏa Diễm Chi Kiếm đều bạo liệt mà mở. Không phải là bị công kích của đối phương cương ép kích bạo, mà là chủ động bạo liệt, bạo tạc ra huy lực khủng bố, chấn đắc kim quang khoa hào quang chớp động, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Cự chấn động chấn động, không có ngờ tới Dương Tú vậy mà đem hai chủng vương cấp vũ kỹ đều thi triển ra tình trạng như thế, vội vàng tồi động nguyên khí, giảm bất kim quang khoa tốc độ, ổn định kim quang khoa lực lượng, lúc này mới có thể cùng lôi viêm kiếm chính diện va chạm. Thế nhưng mà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 Đinh đinh đinh leng keng. Một hồi bạo hưởng, cựu trấn Đông quanh thân trong vòng 10 trượng, hỏa hoa vảy ra, là lôi viêm kiếm cùng kim quang thoa tại kịch liệt va chạm, nháy mắt liền va chạm nhiều lần, làm cho mắt người hoa. Dương Tú công bên trên 10 giây đồng hồ, cùng cựu trấn Đông dùng mau đánh nhanh, cựu trấn Đông đem tinh thần tăng lên tới cực hạn, mới có thể chuẩn xác khống chế kim quang thoa ngăn lại lôi viêm kiếm công kích. Đúng lúc này, Dương Tú kiếm thuật lại là biến đổi. Kim Vương phá thiên kiếm pháp. Lôi viêm kiếm trong lúc đó phóng lên trời.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 lại bị một cái Trung Quốc chi vực bắt trọng tụ linh võ giả cho đánh bại, hơn nữa hay vẫn là tại Vũ đạo trà hội bên trên, vô số hậu bối thiên tài trước mắt bao người, cái này làm cho cựu Trấn Đông lại là kinh sợ, lại là xấu hổ, hai mắt trừng mắt Dương Tú, cứu hận không thôi, hận không thể đem Dương Tú rút gần luật ra. Dương Tú đạp hư mà đứng, kiếm khí sông lên trời, lạnh lùng nhìn xem Cửu Trấn Đông, như thế nào? Còn muốn tiếp tục. Cựu Trấn Đông ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ biết mất mặt ném đến thảm hại hơn.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 Cựu chấn đông tựa đầu thật sâu chôn xuống dưới, mất mặt, mất mặt ta. Đều do dương tú, đoạt ta đế quân bảo tàng, còn hại ta tại vũ đạo trà hội bên trên đại mất mặt mặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ không. Cựu chấn đông nội tâm tại điên quầng hét lên, trong hai mắt tràn đầy điên quầng cựu hận thấu xương. Trận chiến này về sau, dương tú tất nhập siêu cấp tông môn, cựu ra tung vi vương cấp gia tộc, cũng không làm gì được hắn cả. Dương tú ánh mắt, quang hướng phong vũ đỉnh tầng thứ 9 Với tư cách biểu hiện kiệt xuất nhất bắt trọng tụ linh thiên tài, có lẽ đầy đủ khiến cho bảy vị thiên tài vương giả coi trọng. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, bảy vị thiên tài vương giả ở bên trong, ngoại trừ Ngọc Long Sơn nướng nhược tình thần sắc lạnh lùng, càng Khôn Điện Càn Đạo trai hơi có vẻ xấu hổ, còn lại 5 vị thiên tài vương giả, nhìn xem Dương Tú đều ánh mắt hơi sáng, rất cảm thấy hương thú. Mặc dù là hơi có vẻ xấu hổ càng Đạo trai, không thừa nhận cũng không được, Dương Tú thiên phú siêu quần, nếu là lớn lên, chưa chắc sẽ so với chính mình trên lệ.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 Hội dâm phải hắn giản tinh chu huy danh, càng thêm phong quang đại thịnh, danh dương tứ phương. Không. Không nên là như thế này. Kết quả không nên là như thế này. Giản tinh chu trong nội tâm điên cuồng gào thét, đương lôi viêm kiếm lần thứ hai công tới, vào đầu chém xuống. Giản tinh chu hai mắt trường được cực lớn, một số gần như điên cuồng. Cái này trong ngáy mắt, giản tinh chu đem trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạ, cơ hồ bốc cháy lên, trên người trong lúc đó toát ra hừng hực hỏa diễm. Hỏa hạt kiếm lập tức bị bắt hồi.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 cũng không có thương tại Dương Tú một kiếm kia xuống. Nhưng là, hắn giờ phút này tâm tình, nhưng lại thập phần khó chịu, không cách nào tiếp nhận sự thật này, thần thái một số gần như điên cuồng. A a a. Giản Tinh Chu phẫn nộ gào thét, tóc thai bù xù, hai mắt như là màu đỏ tươi độc xà con ngươi chầm chằm vào Dương Tú, "Ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Giản Tinh Chu, ánh mắt quét xa xa phòng vũ đỉnh liếc, nói, "Vũ đạo trà hội bên trên, có thể giết người đấy sao?" Lời này vừa nói ra,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 thành vi sinh tử cảnh vương giả yêu nghiệt thiên tài. Dạn Tinh Chu là giản Tinh thần thân đệ đệ. Dương Tú làm cho Dạn Tinh Chu như thế mất mặt, tin tức truyền đi, làm cho Dạn Vương Triều cũng đi theo không ánh sáng, Dạn Tinh thần tự nhiên đối với Dương Tú tức giận được vô cùng. Bất quá, kiếm vô cực vị thiên tài này vương giả lên tiếng, Giản Tinh thần nhưng lại không thể ngồi xem bỏ qua. Dạn Tinh thần chìm quát một tiếng, "Tinh Chu, ngươi làm cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Còn nhiều thời gian, ngươi làm gì tranh tại nhất thời?"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 Giản Tinh Chu mang theo một lời hoán hận, quay trở về đảo giữa hồ tiệc rượu trong. Giản Tinh Chu thân phận so cựu chấn đông mạnh hơn nhiều, không người nào dám trực tiếp rêu cực hắn, nhưng là chúng thiên tài tụ linh nhìn xem hắn nguyên một đám thần sắc đặc sắc, không ít người tại trong lòng cười thầm. Nhất là đường vương triều, lương vương triều. Cái này mấy cái đỉnh tiêm vương triều thiên tài tụ linh, có thể không sợ giản vương triều, trên mặt rêu cực, giật vu nôn biểu. Giản Tinh Chu chỉ cảm thấy ánh mắt soàn soạn, tuy nhiên không ai lên tiếng cười nhạo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 Nếu như Dương Tú là 19 tuổi, cái kia càng hội làm cho người rung động, 19 tuổi bắt trọng tụ linh, 89 phần 10, 20 tuổi tiếp theo đột phá huyền quân, ít nhất là cao dai vương giả chi tư. Có thể Dương Tú tức không phải 20-21 tuổi, cũng không phải 20 tuổi, 19 tuổi, mà là 18 tuổi, 18 tuổi bắt trọng tụ linh. Cái này không chỉ có là làm cho người rung động, quả thực nịch thiên, phóng nhãn toàn bộ đông cực vực, 18 tuổi bắt trọng tụ linh.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 Nếu như nói đông cực vực vương triều ở bên trong, có đối mặt đỉnh tiêm vương giả mà không sợ tồn tại, như vậy. Giàn vương triều hiển nhiên là một cái trong số đó. Mấy cái đỉnh tiêm vương triều ở bên trong, đều có đỉnh tiêm vương giả tọa chấn, nếu không, không đảm đương nổi đỉnh tiêm vương triều danh hảo. Phong vũ đỉnh 9 tầng. 7 cái thiên tài vương giả, cũng nhân dương tú niên kỷ mà rung động. Bọn hắn 7 người, đều là đến 19 tuổi, mới đạt tới bắt trọng tụ lình tu vi, so dương tú đã muộn 1 năm. cái này một năm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 thành đồng cực vực đỉnh. Tiêm Tuần Giả, ngươi có thể nguyện gia nhập Lôi Dương Quốc. Tử, Dương Tú, ta nhìn ngươi Lâu Mi tú, khí chất xuất trần, tựa như ta đạo gia tinh quân chuyển thế, ngươi cùng Thái Thanh Quan chắc chắn thật lớn duyên phận, gia nhập Thái thanh Quan, đem không bị phàm trần tộc sự hỗn loạn, từ nay về sau nhàn vân giã hạt, Mộc Cánh Thành Tiên, ngươi có thể nguyện gia nhập Thái thanh Quan. Nội chân thượng nhân, Dương Tú, ngươi thiên phú siêu quần, tư chất xuất chúng, càng khó được chính là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 Rất có thể tiểu là bảy đại siêu cấp tông môn cùng một chỗ tranh đoạt Dương Tú. Cái này là bực nào chuyện may mắn. Tử khí tông chính là đông cực vực đệ nhất tông môn, địa vị hiền hách, Dương Tú gia nhập, có thể ở đông cực vực đi ngang. Ngự kiếm các chính là đông cực vực đệ nhất kiếm đạo tông môn, thích hợp nhất kiếm đạo võ giả tu luyện, Dương Tú vừa mới tiểu là kiếm đạo võ giả. Càng khôn điện đối thiên tài đệ tử đãi ngộ cao nhất, Dương Tú gia nhập, liền có thể đạt được các loại đặc thủ, một bước lên trời lôi Dương Cốc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 Thanh long hi hi khoát tay, làm ra mời thủ thế, vậy thì thử xem, thỉnh. Phong tuyết riêng tại đông cực vực đều có được thiên tài danh tiếng, không chỉ có tu luyện thiên phú chắc tuyệt, chiến lực cũng thập phần xuất chúng cùng cảnh giới võ giả, nàng cho tới bây giờ không để tải mắt trong. Gặp thanh long hi hi như thế tự tin, phong tuyết riêng ha ha một tiếng cười khẽ, vậy thì tiếp chiêu a Hô! Bên trên bầu trời, trong lúc đó nổi lên trận trận cùng phong, trong chốc lát gió nổi mây phun, từng đoàn từng đoàn phong bạo xuất hiện,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 Thanh quang bàn tay lớn uy thế đại thịnh, chỉ là trên không chung dừng lại nháy mắt thời gian, liền lại bắt đầu hướng phía dưới truy lạc. Răng rắc răng rắc. Từng đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, phong cương cự long bắt đầu vỡ tan, từng điểm từng điểm sụp đổ. Chương 522, đời trước cứu vớt thế giới ư? Phong Tuyết Diên toàn lực tồi động lên trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí, điều động lấy bốn phương tám hướng phong chi lực lượng. Thế nhưng mà, phong cương cự long đối mặt thanh quang bàn tay lớn công kích, hay vẫn là ngăn cản không nổi. Trước mắt bao người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 có thể thấy được nàng chiến lược. Ngày nay, phong tuyết diên đã là nhất trọng huyền quân, cùng cảnh giới ở bên trong mấy vô địch thủ, thậm chí vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân cũng có thể. Nhưng mà, đối mặt đồng dạng thân là nhất trọng huyền quân thanh long hi hi, nhưng lại đại lạc hạ phong. Cái này kết quả làm cho mỗi một vị đông cực vực hậu bối thiên tài đều sinh lòng kinh tiếc đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Trong quốc chi vực, tại sao lại có nhiều như vậy tư chất yêu nghiệt tài? Trong quốc chi vực số mệnh đại sóng lại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 Như thế nào biết làm người thị nữ? Hơn nữa, vẫn chỉ là làm tu vi so nàng thấp hơn dương tú thị nữ. Http, chuyện đu. À toạch cái này trong ngáy mắt, vô số đạo nóng rát ánh mắt rơi vào giường tú trên người, rất nhiều hậu bối thiên tài, thậm chí nghĩ đem dương tú cho sông nuốt. Có thanh long hi hi như vậy thị nữ, cái này quá kéo cửu hận. Phong tuyết đình chính tầng. Cho dù là bảy vị thiên tài vương giả, giờ phút này đều kinh ngạc vô cùng. Mặc dù là nội chân thượng nhân,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 Đang khi nói chuyện, Mẫn Chiến Quân thông huyền cảnh nhất trọng tu vi khí tức hoàn toàn bộc phát. Trong cơ thể, tứ phẩm nguyên khí tồi động, một đạo sáng trói hào quang từ đỉnh đầu xông ra, tế ra linh bảo. Huyền giai linh bảo, huyền kim quân kỳ. Truy cập http, choẻ nổ ạ toải. Nay kỳ có thể điều khiển kim nguyên khí, hơn nữa làm cho kim nguyên khí bài binh bố trận, bộc phát ra so bình thường kim nguyên khí đáng sợ nhiều lắm khủng bố vi năng. Huyền kim quân kỳ trôi nổi tại Mẫn Chiến Quân hướng trên đỉnh đầu, lập tức biến lớn. Trừng một trượng đến cao, cờ xí phi đãng, tách ra vạn trượng kim quang. Bốn phương tám hướng, trong thiên địa kim nguyên khí điên cuồng tuôn ra, hướng Huyền Kim Quân Kỷ mãnh liệt mà đến. Mẫn Chiến Quân bản thân cũng tách ra sáng trói kim quang, hắn bản thân tu luyện là kim thuộc tính công pháp. Trong chốc lát, trong thiên địa kim nguyên khí liền cùng Mẫn Chiến Quân trong cơ thể kim thuộc tính nguyên khí thông qua Huyền Kim Quân Kỷ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một thanh chuôi kim quang lưới đao. Kim quang lưới đao, chín chuôi một hàng, tổng cộng 9 liệt.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 mang theo mảnh liệt tử vong khí tức, thẳng oanh mận chiến quân mà đi. Cái kia tử vong khí tức theo sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho mận chiến quân lập tức tinh thần ý chí dao động, thần xác kinh hãi. Trong lúc vội vã, mận chiến quân vội vàng tụ động huyền kim quân kỳ. Huyền kim quân kỳ lập tức biến lớn, kim quang cờ xí không ngừng kéo dài, hóa thành một đầu dài trưởng quan mang, tại mận chiến quân bốn phía không ngừng quân quanh, cuốn thành một cái kim sắc quấn kén, phòng ngự hỏa diễm quyền cương công kích. Oen. Hỏa diễm quyền cương trùng kích tại kim sắt quang kén phía trên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 nháy mắt, đã bảo rời khỏi hơn 100m, hơn nữa vẫn còn cấp tốc bạo lui trong. Mẫn Chiến Quân trên không trung một đường phiên cuồn, trọn vẹn rời khỏi gần 200m, tại trên bầu trời kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, mạnh liệt rơi vào trong hồ nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Cơ trưởng Tiêu tổng cộng ra hai quyền, liền linh bảo đều không có vận dụng, Mẫn Chiến Quân liền triệt để đại bại. Nhìn xem rơi vào trong hồ Mẫn Chiến Quân, đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài đều bị trấn trụ. Cái này, điều này sao có thể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 Kể cả huyền đế đại lục toàn bộ phía đông khu vực, tự nhiên cũng kể cả trần tình triều trạch, trăm quốc chi vực, cùng với trăm quốc chi vực chi bắc bắc lĩnh đại rừng rộng Nhưng nghĩa hẹp bên trên đông cực vực, chỉ bao quát cái kia mấy chục cái vương Triều phạm vi Trong đó, từng cái vương chiều cương vực, đều có trăm quốc chi vực rộng như vậy rộng rãi. Tại đông cực vực trên bản đồ, trăm quốc chi vực tiểu là đầu phía bắc một cái nho nhỏ khu vực. Bởi vì chính giữa cách trần tình triều trạch, hai địa phương không mấy vắng ph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 Há lại mận chiến quân có thể đánh đồng vừa ra tay, định nghiền áp vị này trăm quốc chi vực mọi dợ. Trưng 527, nghiền áp cái vô song. Cái vô song. Cái vô song. Cái vô song. Cái vô song. Không ít cản khôn điện thiên tài đệ tử, đều lớn tiếng nột quát lên, thay cái vô song trợ uy. Rất nhiều còn không có bái nhập siêu cấp tông môn thiên tài tụ linh, cũng đi theo cùng kêu lên hò hét. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn thương khung, uy thế mênh ngông quần quật. Cái vô song nghe một tiếng này âm thanh hò hét có chút dương đầu, thần thái trong tràn đáy trưng dương, nhìn xem cơ trường tiêu, ánh mắt lạnh lùng được vô cùng. Cơ trường tiêu đạp lập hư không, nhìn xem cái vô song, thần sắc thập phần bình tĩnh, lạnh nhạt được rớt, giống như là nhìn xem một người bình thường. Cái vô song lộ ra huy thế, mọi người đủ hô huy danh, không cách nào làm cho cơ trường tiêu có bất kỳ kiêng kỵ cùng nghiêm trọng. Cơ trường tiêu thái độ, làm cho cái vô song rất không cao hứng. Cái vô song chiến lược cương đại, hàn trô đến chỗ,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 Cơ trường tiêu nhìn lên bầu trời trong mánh liệt oanh mà đến trùng trùng điệp điệp truy ảnh, cảm giác không khí đều bị áp súc rồi, nhất trọng trọng vô hình trùng kích lực, hướng hắn mánh kích mà đến. Có thể cơ trường tiêu trên mặt, không hề vẻ kinh hoàng sắc mặt như trước như thường. Chỉ thấy cơ trường tiêu tay phải rỗi ra, hướng lên bầu trời một nắm. Rồi đột nhiên tầm đó, cái kêu thiên không bên trong trùng trùng điệp điệp truy ảnh, tựa hồ rung động đống nút ních, cái vô song trong tay huyền dai linh bảo bạo phòng chi truy cũng đồng thời dung dung thoáng một phát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 Cơ trưởng Tiêu đứng xa xa nhìn cái vô song, nói, Ngươi cũng tiếp ta một kích, kim long lớn pháp, long sân truy. Đang khi nói chuyện, cơ trưởng Tiêu đem viêm vương sinh tử quyết vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể viêm vương nguyên khí, như là hỏa long du động, ở giữa thiên địa, bành trướng hỏa chi lực lượng đều bị điều động, ngưng tụ tại kim long lớn bên trên. Lập tức, tại chúng hậu bối thiên tài rung động trong ánh mắt, kim long lớn biến lớn, như là như một tòa núi nhỏ, từ trên trời gian xuống. Cái vô song thần sắc đại biến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 Tại cơ trường tiêu trước mặt, cái vô song lại bị bại như thế chết để, bị bại so mận chiến quân còn thảm. Điều này sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Không ít hậu bối thiên tài lắc lắc đầu, thần sắc không dám tin. trong quốc chi vực đến võ giả, vì sao nguyên một đám chiến lực cũng như này yêu nghiệt? Như thế biến thái? Như thế nghịch tiên? Vân Vũ Mục, Dương Tú, Thanh Long Hi Hi ba người, đều là hậu bối thiên tiêu, chiến lực cường đại tiểu cũng thế rồi. Cơ trưởng tiêu đâu rồi?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 Không có người nghe cái vô song, đều đương cái vô song là nói láo. Cho nên, đương cái vô song chật vật trở lại phong vũ đình ở bên trong, rất nhanh, lại có nhất trọng huyền quân thiên tài ra tới khiêu chiến cơ trường tiêu. Đi ra một cái. Frank. Bị cơ trường tiêu dùng kim long ấn nhập vào trong hồ nước. Xuất hiện hai cái. Frank. Lại bị cơ trưởng tiêu dùng kim long ấn nhập vào trong hồ nước. Liên tiếp suốt 5 cái đối với chính mình chiến lược thập phần tự tin nhất trọng huyền quân thiên tài.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 Tư chất là thật bình thường một chút, nhưng cái khó được chính là, ngươi là một gã luyện khí sĩ, ngự kiếm các hoang nên sự gia nhập của ngươi, đến ngự kiếm các về sau, hãy tiến vào khí đường tu luyện a." Cơ trường Tiêu mỉm cười, nói, "Tốt." Nói xong, Cơ trường Tiêu phản hồi đảo giữa hồ, về tới tiệc rượu bên trong. Dương Tú 4 người, toàn bộ bái nhập siêu cấp tông môn. Vân Vũ một bái nhập Ngọc Long Sơn, Dương Tú, Thanh Long hi hi, Cơ trưởng Tiêu 3 người, đều bái nhập ngự kiếm các. Theo Cơ trưởng Tiêu phản hồi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 Đằng sau một đoạn thời gian rất dài, đều không có cảnh lượng trọng cảnh giới khiêu chiến thiên tài xuất hiện. Ngũ trọng huyền quân, lục trọng huyền quân. Đến lúc trạng và tối, đã bắt đầu thất trọng huyền quân thiên tài gian quyết đấu. httpn. Ở lúc này, lại có một người triển khai ra cực kỳ xuất trúng chiến đấu thiên phú, hắn vốn là quét ngang cùng dai, sau đó lại quét ngang bắt trọng huyền quân. Cuối cùng nhất, hắn khiêu chiến một vị cựu trọng huyền quân. Đáng tiếc, hắn không thể đánh bại cựu trọng huyền quân. Hai người đại chiến trăm chiêu, hắn tiếc bại nửa chiêu, nhưng là đủ để dư danh, làm cho người rung động. Bắt trọng Huyền Quân, Cửu trọng Huyền Quân, lại là một đêm đi qua. Đợi cho ngày thứ nhì sáng sớm thời gian, cựu trọng Huyền Quân thiên tại giàn tử thí, cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Có hai người biểu hiện được cực kỳ kinh diễm, Ngự kiếm các giản tinh thần, Tử khí tông đường Hạo thần. Giản tinh thần cùng đường Hạo thần đều đã đạt tới thông huyền cảnh Cửu trọng đại viên mãn tu vi, tái tiến một bước, liền có thể đột bước vào sinh tử cảnh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 sẽ cùng hắn nhất quyết cao thấp. Ứng nhược tình đứng lên, nói, ta vi tân tấn vương, giả, trận chiến đầu tiên, nên để ta làm khiêu chiến, không biết các ngươi vị nào, nguyện cùng ta mở ra vương giả cuộc chiến. Càn khôn điện thiên tài vương giả càn đạo trai đứng lên, nói, ứng nhược tình, ta đến lĩnh giáo thoáng một phát ngọc Long sơn cao chiêu. Vèo! Vèo! Hai người theo phong vũ đỉnh 9 tầng, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp thuấn di biến mất. Xuất hiện lần nữa,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 vóa cương đại. Ướng nước tình, can đạo trai đều tách ra lấy mảnh liệt cương mang, hai người tựu như cùng hai luồng chướng mắt quang cầu trôi nổi tại không trung, hào quang chiếu rọi cả phiến thiên không. Đông Châu cổ thành, giờ khắc này vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết rõ, Vũ đạo trà hội vương giả chiến đã bắt đầu, ai sẽ thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Chương 530, vô cực điểm cuối. Can đạo trai sớm hơn bước vào sinh tử cảnh.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 Từ Đông Lai lã vọng Vương Cẩn, quan sát còn lại 6 vị thiên tài vương giả gian quyết đấu. Chuyển C. Ưa tuy nét 6 vị thiên tài vương giả, tầm đó từng cái giao thủ, trải qua từng trận chiến đấu, có thể thấy được thực lực rõ ràng phân làm lưỡng cấp bậc. Ngự kiếm các kiếm vô cực, Lôi Dương Cốc Lôi và Đỉnh, hai người một đương. Thiên Vương tự nội chân thượng nhân, Thái Thanh Quan Ngọc Tùng Tử, Càn Khôn Điện Càn Đạo Trai, Ngọc Long Sơn đứng lực tình, 4 người làm một đương. Đằng sau 4 người, đều giao chiến mây trăm chiều, tài trí ra thắng bại. Mà kiếm vô cực hoặc lôi vạn đỉnh, chống lại trong bốn người bất kỳ một cái nào, đều chỉ dùng hơn 10 chiêu liền đưa bọn chúng đánh bại. Cuối cùng nhất cùng tử Đông Lai tranh đoạt thiên tài vương giả đệ nhất vị người, ngay tại kiếm vô cực, lôi vạn đỉnh giữa hai người quyết ra. Đương hai người đều đem bốn người khác đánh bại, hơn nữa, bốn người tầm đó đã quyết ra bài giành cao thấp, nội chân thượng nhân, ngọc tùng tử, càn đạo trai, ứng nhược tình. Về sau, giữa hai người triển khai quyết đấu. ngàn trượng cao không. Kiếm vô cực Lôi Vạn Đình cách xa nhau trăm trượng, đạp hư mà đứng. Kiếm Vô Cực thân sắc, vẻ mặt nghiêm nghị. Vũ Đạo Trà Hội, chỉ có 60 tuổi phía dưới hậu bối thiên tài mới có thể tham gia. Kiếm Vô Cực hôm nay đã 58 tuổi cái này ý nghĩa, đây là hắn tham nộ thêm cuối cùng một lần Vũ Đạo Trà Hội. Kiếm Vô Cực thiên phú thật tốt, cũng có được rất mạnh chiến đấu thiên phú, tại thông huyền cảnh một mực có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại 50 tuổi cái kia một kiện, Kiếm Vô Cực đột phá sinh tử cảnh, trở thành vương giả, về sau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 Xuất hiện tại phòng Vũ đỉnh tầng thứ 9. Mà Tử Đông Lai thì là theo phong Vũ đỉnh tầng thứ 9 thuần di biến mất, xuất hiện ở cao giữa không trung. Vũ đạo trà hội, cuối cùng nhất quyết đấu, đem tại Tử Đông Lai, kiếm vô cực hai người tầm đó. Chương 531, Vũ đạo trà hội kết thúc. Tử Đông Lai, người cũng như tên, Như Tử Khí Đông Lai, Tử Kim hào Quang và Trượng. Thể chất của hắn là Tử Kim Vương thể, là một loại so sánh đặc thù kim thuộc tính thể chất, thập phần cường đại.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 thuần nữa tạo thành một cái khủng đố ngọn lửa tím truyền qua. Sang chói kiếm quang đem ngọn lửa tím cổ sáng hoàn toàn nghiền nát, sát nhập vào tử đông lai trước người trong vòng 10 trượng. Nhưng mà, vừa tiếp xúc với cái kia ngọn lửa tím truyền qua, kiếm quang liền bị xoắn thành nát bấy. Trong chốc lát, vương cấp linh bảo chiến kiếm hiện ra nguyên hình, nổ bắn ra mà quay về. Ngọn lửa tím truyền qua về phía trước cực tốc kéo dài, hóa thành một đạo xoay tròn ngọn lửa tím cổ sáng, mãnh liệt nổ bắn ra về phía trước. Vương cấp linh bảo chiến kiếm vừa mới thu hồi Nha Pháo ngọn lửa tím cổ sáng cũng đã công kiếm vô cực trước mặt. Kiếm vô cực liền tranh thủ linh bảo chiến kiếm hóa thành một mảnh kiếm mạc, tiến hành ngăn cản. Cái này xoay tròn ngọn lửa tím cổ sáng, huy lực khủng bố đến cực điểm, kiếm vô cực vội vàng tầm đó căn bản không cách nào ngăn cản, cả người mang kiếm bị ngọn lửa tím cổ sáng bắn cho phi, hoa một tiếng, nhỏ ra một ngụm máu tươi. Trung cực quyết chiến, Thử Đông Lai thắng. Không có người cảm thấy bất ngờ, lần trước võ hội, Từ Đông Lai là ổn cư nhất. Thực lực của hắn mạnh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 Ngự kiếm các, với tư cách bảy đại siêu cấp tông môn một trong, đất đai cực kỳ rộng lớn, không nớt mấy trăm giảm. Vẹn vẹn là ngoại đường phạm vi, đều không nớt hơn 10 giảm, hết sức ba cái khu vực: Nhật Kiếm Phong, Nguyên Hoa Hồ, Tinh Trần Cốc. Thủ linh cửu trọng đệ tử ở Nhật Kiếm Phong. Tu linh bát trọng đệ tử ở Nguyên Hoa Hồ. Tu linh thất trọng đệ tử ở Tinh Trần Cốc. Ba khu vị trí, nguyên khí cường độ đều có cao ngọn nguồn, tự nhiên là dùng Nhật Kiếm Phong vi nhất.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 Nguyên một đám giật nảy mình Dương tu thậm chí có như vậy đẹp như tiên nữ thị nữ Ta đi Đây là tích 8 đời phúc vận sao Bên người có như vậy đẹp như tiên nữ thị nữ phúc thị Đó là cái gì cảm giác Mỗi ngày đều là thi đấu thần tiên thời gian A Nhìn xem thanh long hi hi Chúng hổ bảng đệ tử Nguyên một đám lộ ra sợ hãi thắng phục Lửa nóng ánh mắt Đương thanh long hi hi tu vi phóng ra ngoài Hiển lộ ra thông huyền cảnh nhất trọng tu vi Những hổ bảng đệ tử này càng là chấn kinh rồi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 Dương Tú liền luyện hóa hấp thu một quả Thiên Hợp tụ linh đan. Một tháng về sau, 10 quả Thiên Hợp tụ linh đan toàn bộ luyện hóa hấp thu, Dương Tú tu vi đạt đến bắt trọng tụ linh cực hạn. Hơn nữa, Dương Tú trong cơ thể nguyên khí sung túc vô cùng, liền thân thể đều cảm giác nở, Gần đây tụ linh cảnh cửu trọng khởi xướng trùng kích, tu vi liền tự nhiên mà vậy đột phá. Hô. Phương viên hơn 10 giảm nguyên khí đều bạo động, toàn bộ ngoại đường phạm vi nguyên khí, dùng nhập kiếm phong làm trung tâm, phi tốc hướng nhật kiếm phong lao qua.